Chương 491, Chiến tướng Cốt Khô, 1 Cao Nguyên chết chóc là trung tâm của vạn tộc cổ chiến trường, nơi đây đã ngưng tụ ra vô số hung hồn cường đại, quán niệm sâu nặng vô cùng. Nơi Cao Nguyên này, phần lớn được bao phủ bởi lớp xương trắng, trông như một ngon núi xương vậy, thế nhưng phần bên ngoài Cao Nguyên lại vô cùng yên ả, chỉ cần không đi lên Cao Nguyên, sẽ không bị hung hồn công kích. Trên bia đá đã giải thích ý nghĩa tồn tại của Cao Nguyên chết chóc, cũng giải thích cho biểu tượng của anh hùng chi kiếm. Chỉ có người rút được thanh kiếm mới có thể dẫn dắt tộc nhân bước lên anh hùng chi lộ, quay trở về thế giới bên ngoài, nếu không sẽ vĩnh viễn bị giam trong quy khư. Quy khư là một lòng giam, mà cái gọi là thế giới hồng hoang chỉ là bộ phận bị tách biệt từ thế giới bên ngoài, quê hương cố thổ không ở quy khư, mà gốc trễ của họ cũng không ở quy khư. Nên dù vạn tộc hồng hoang đã sinh sống vạn năm ở quy khư, nhưng họ vẫn không xem nơi đây như là quê nhà của họ. Về phần hồng hoang bị thiên đạo tách biệt như thế nào? Lại bị quy khư thôn phệ như thế nào, hay quy khư là gì, những bí ẩn này cũng không ai biết đến, bởi vì khi những điều này xảy ra, thì thiên đạo đã che khuất thiên cơ. Cao Nguyên Chết Chóc là trung tâm của vạn tộc cổ chiến trường, là con đường duy nhất để chúng tôi đi đến Đại Lục Hồng hoang. Ở mặt khác của Cao Nguyên Chết Chóc, còn có vô số hung hồn, mà trên núi xương của cả Cao Nguyên Chết Chóc này, hung hồn lại càng nhiều hơn, càng cường đại hơn nữa. Nếu muốn đại quân của nhân, tiên hai đạo đi qua an toàn. Ác sẽ phải giấy lên một trận huyết chiến, ngay cả khi chúng tôi không đánh chủ ý lên thanh anh hùng chi kiếm đi nữa, chỉ cần chúng tôi bước lên cao nguyên chết chóc thì sẽ dẫn đến việc hung hồn hồng hoang tập thể vây lấy mà công kích. Lý Tông Thịnh có một bài hát mang tên Đồi Núi, lúc này đây thì cao nguyên chết chóc trở thành ngọn đồi mà chúng tôi muốn leo qua. Khi tôi và tạ Lưu Vân đi đến phần ngoài của cao nguyên chết chốc, đại quân tiên đạo đã dựng trại xong xuôi tất thảy. Đợi đến khi đại quân nhân đạo an bài ổn thỏa. Tôi cùng tạ Lưu Vân đến gặp mộ dung Nguyên Duệ, số lượng người đi lên cao nguyên chết chóc càng nhiều, thì sự phản vệ của vong hồn phải chịu đựng càng lớn, không thể toàn bộ đại quân đều vượt qua được, trừ phi giết sạch toàn bộ hung hồn trên cao nguyên chết chóc. Mộ dung Nguyên Duệ nói Mộ dung tiên tử cùng suy nghĩ với ta, ta cũng cảm thấy, đại quân không cần thiết phải tiến lên nữa, vào hồng hoang cũng chỉ vì muốn tìm cơ duyên bí ẩn, không phải để chinh phục thế giới hồng hoang đã thất lạc, huống chi. Lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của đại lục Hồng Hoang đều chôn vùi trong vạn tộc cổ chiến trường này, cũng không cần đại quân tiếp tục đi theo nữa. Tạ Lưu Vân nói, ý tứ của hai nhà này rất rõ ràng, đại quân dừng lại ở trước Cao Nguyên Chết Chóc, chỉ dẫn theo một số cao thủ đỉnh cao lên đỉnh mà thôi, ở mặt bên này của Cao Nguyên Chết Chóc do kề sát với quảng trường của Vân Mộng Trạch và Anh Hùng Chi Lộ mới có nhiều tàn dư hung hồn đến vậy, mà ở mặt bên kia thì không nhiều nguy hiểm như thế. Nhưng bản thân cao nguyên chết chóc đã là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong vạn tộc cổ chiến trường rồi, những anh hùng nhân tộc ban sơ chiến tử vì anh hùng chi kiếm, mỗi người bọn họ đều là vinh quang của bộ tộc. Bất luận là vương giả hay thần chi ngũ tộc, không một người nào không là siêu cấp cường giả thời Hồng Hoang quy khư, thậm chí còn có thể xuất hiện sức mạnh chiến đấu cấp độ đạo tổ nữa. Hung thú mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể đại biểu cho Hồng Hoang, có thể đại biểu cho Hồng Hoang chính là anh hùng nhân tộc, hơn nữa Cao nguyên chết chóc cũng có quy tắc của riêng nó, càng nhiều người thì sẽ dẫn đến phản phệ càng mạnh, lúc này người nhiều sẽ trở thành chuyện xấu, kém xa so với một đội nhóm ưu tú. Tại thời điểm này, chuyện cộng tác chiến đấu giữa ma đạo và nhân, tiên hai đạo đã cơ bản hoàn thành một nửa, chỉ cần vượt qua cao nguyên chết chóc thì đường chia hai lối, ai đi đường đấy rồi, hai nhà bọn họ dẫn người như thế nào cũng không liên quan gì đến ma đạo, dù sao ma đạo chúng tôi cũng chỉ có 7 người, hơn nữa. Ma đạo của chúng tôi không lợi hại bằng nhân, tiên hai đạo, luận lực chiến đỉnh cao thì cũng không sợ bọn họ chèn ép. Lúc này, cứ mặt cho tạ Lưu Vân và Mộ Dung Nguyên Duệ trả giá với nhau, ma đạo chúng tôi chỉ việc ngồi một bên chờ kết quả. Tạ Lan, anh có ý nghĩ gì về anh hùng chi kiếm, Thuy họa thông qua thần niệm truyền âm mà hỏi tôi? Có. Tôi gật gật đầu trả lời cô ấy bằng thần niệm truyền âm. Anh muốn có được thanh kiếm đó. Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy thanh kiếm, trong lòng anh luôn có một giọng nói thôi thúc anh, bất luận thế nào cũng phải có được nó. Anh có ý nghĩ này là đúng rồi, em nghi ngờ thanh kiếm này chính là ma đạo tổ sư lưu lại cho anh trong cơ duyên quy khư. Ma đạo tổ sư Có, một vấn đề hẳn là anh có thể nghĩ tới, ma đạo tổ sư đã đánh bại cả người gác cổng, cũng có thể đem đảo kim ngao thu vào huyền quang và mang ra ngoài, tại sao lại không lấy cả anh hùng chi kiếm chứ? Thùy Hòa hỏi Ma đạo tổ sư làm sao có thể tính toán được anh sẽ trở lại quy khư, huống chi ông ấy làm sao có thể cam đoan rằng anh nhất định có được anh hùng chi kiếm? ha ha không lấy được anh hùng chi kiếm, anh cũng không xứng làm ma đạo tổ sư. Tạ Lan, anh cứ yên tâm đi, mặc kệ nhân, tiên hai đạo dẫn tới bao nhiêu người, cho dù em phải liều mạng niết bạn lần nữa, thì cũng sẽ giúp anh lấy được anh hùng chi kiếm. Bên tôi và Thùy Họa vừa dùng thần niệm truyền âm xong, thì nhân... Tiên hai đạo bên này cũng thảo luận ra được kết quả. Không bên nào chịu nhượng bộ, mỗi bên đều mang theo 50 cao thủ đỉnh cao. Về phần tại sao lại là 50 người, một là để phòng ngừa tai nạn ngoại ý muốn sau khi tiến vào hồng hoang, hay là để trấn áp 7 người ma đạo chúng tôi, theo sức mạnh chiến đấu mà Thùy Họa và A Lê thể hiện ra, nhưng, tiên hai đạo dưới tình huống số lượng người ngang nhau thì không có cơ hội chiến thắng nào cả. 50 cao thủ đỉnh cao của nửa bước thiên tôn có thể vững vàng trấn áp bảy người ma đạo. Chương 492, Chiến tướng Cốt Khô, 2 Kỳ thật tôi cảm thấy bọn họ lo lắng quá nhiều rồi, muốn tiêu diệt chúng tôi cũng không cần nhiều người như vậy. Chiến lực của chúng tôi mặc dù mạnh mẽ, nhưng về lực phòng ngự, ngoại trừ việc Thùy Hòa sở hữu thân thể bất tử, thì những người khác căn bản không thể chịu được các cao thủ đỉnh cao liên thủ vây lấy công đánh. Hơn nữa, sức chiến đấu của Thùy họa cũng có liên quan đến nơi sâu thẳm của vạn tộc cổ chiến trường. Trong chiến trường cổ có hồn năng vô tận, rất phù hợp với việc phát huy sức chiến đấu của Thùy Họa. Nếu như rời khỏi nơi này, cho dù là thân thể bất tử của Thùy Họa, cũng chưa chắc có thể niết bàn thành công. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định lên đường ngay. Đội hình của nhân đạo là phần cốt lõi của núi Long Hổ, trưởng giáo của ngũ đại đạo thống, các siêu cấp cường giả của tông môn ẩn thế, 36 động thiên động chủ cùng người đứng đầu là tạ Lưu Vân và Trương Chi Viễn tiên đạo trực tiếp tuyển chọn người từ Thất Thập Nhị Phúc Địa và bổ bổ cung luôn, nhân tiện cũng chọn ra hai vị long tộc đại tướng từ Đại quân long tộc cùng một vị trưởng công chúa thân phận tôn quý, công chúa Đắc Kiều. Công chúa Đắc Kiều mặc dù là nữ tử, nhưng sức chiến đấu của cô ấy lại vang danh khắp Tam quân, đặc biệt giỏi điều khiển tiên thiên quý thủy, thần thuộc đặc trưng là Triều Tịch Hoa Lưu. Thế giới Hồng Hoang đã thất lạc của quy khư đang trôi nổi trong nước, nếu muốn tìm cơ duyên từ đó, Thật khó có thể làm gì nếu không có sự hỗ trợ của các cao thủ quý thủy. Bản thân công chúa Đắc Kiều cũng có tham vọng rất lớn đối với Quy Khư, cô ấy muốn tìm kiếm truyền nhân quý thủy của Hắc Long tộc Đại Hoang. Long tộc thời mạc pháp, thực chất đều là trồng giả, dòng máu không thuần, Long tộc thật sự đều theo tiên đạo đi lên thiên đình cả rồi. Nhưng nếu Đắc Kiều công chúa có được truyền thừa của quý thủy từ Hắc Long tộc, như vậy Đông Hải Long tộc có thể lập tức trở thành chính thống. Thiên đình Long Tộc cũng không dám nghi vấn huyết thống của bọn họ có thuần khiết hay không. Chỉ vì Hồng Hoang Hắc Long, là nhánh thần bí và mạnh mẽ nhất trong Long Tộc, vượt xa Long Tộc bốn biển thời mạt Pháp, nhân đạo, tiên đạo tổng cộng có 100 người, cộng thêm với 7 người ma đạo chúng tôi, chia thành ba nhóm, đi trên con đường đầy xương cốt để leo về phía đỉnh của cao nguyên chết chóc, những xương là xương, thi thoảng dẫm lên lại phát ra tiếng gãy giòn vang, thật khiến người khác buồn thương, cái gọi là nhất tướng công thành. Vạn cốt khô, nhưng những xương cốt này căn bản là không có công trạng, nói cách khác, bọn họ đều bị thiên đạo dụ giết chỉ vì một thanh anh hùng chi kiếm, điều này làm tôi nhớ đến điển tích Xuân Thu, nhị đào sát tam sĩ. Là hai trái đào giết ba dũng sĩ, ngụ ý việc mượn giao giết người, thời hồng hoang anh hùng trọng anh hùng, bất luận là nhân tộc hay hung thú, yêu ma, trong huyết mạch đều vẫn chảy một dòng ý chí của thái cổ thần ma, chiến đấu và danh dự là thiên tính của họ. Nếu không phải vì tranh đoạt anh hùng chi kiếm, thủ đoạn thông thiên của người giữ cửa đế tuấn cũng không thể ngăn được anh hùng thế giới hồng hoang quy khư liên thủ vây công. Thật đáng tiếc, một thanh anh hùng chi kiếm đã hủy đi chiến lực tinh nhuệ nhất của thế giới hồng hoang quy khư, đợi sau khi họ nhận ra sự lừa dối của thanh anh hùng chi kiếm, cũng đã bất lực trong việc lật ngược thế cờ với đế tuấn rồi. Đang đi, đột nhiên có một chuyển động truyền từ phía trước trên tuyến đường của ma đạo chúng tôi. Một bộ xương hình người màu đen khổng lồ đang cố gắng đứng lên từ dưới đất. Là ai đang muốn cướp anh hùng chi kiếm từ tay ta? Giọng nói khàng trầm của chiến tướng hát khô lâu vang lên, phúc sinh vô lượng thiên tôn, ma đạo tổ sư tạ Lan xin thứ lỗi, xin tiền bối cho phép đi qua. Tôi không người nói, những người đã chết trên cao nguyên chết chóc đều là anh hùng thời hồng hoang, dù biết rằng họ đã biến thành lợi quỷ, hung hồn, nhưng trong lòng tôi vẫn dành đủ sự kính trọng. Không ai có thể đoạt anh hùng chi kiếm từ trong tay ta, các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Chiến tướng Hắc Khô Lâu nói xong, liền bắt đầu phóng thích nộ hỏa của bản thân. Trên người hắn nhanh chóng hình thành một tầng giáp sắt đen dày đặc, trong hai tay hắn dần dần hiện ra một thanh cử kiếm màu đen, trông tạo hình rất giống anh hùng chi kiếm. Có vẻ như hắn ta đã tự mình lấy được anh hùng chi kiếm khi còn sống, cuối cùng bị người khác giết chết, vì vậy mới còn lưu lại đoạn ký ức buồn nhưng độc đáo này. Sức chiến đấu của chiến tướng Hát Khô Lâu đang tăng lên nhanh chóng, quy áp thần niệm ngày càng nặng nề lúc đầu khi ông ta cố gắng đứng lên từ mặt đất thì vẫn chỉ là hợp đạo, nhưng bây giờ đã tăng vọc đến cảnh giới nửa bước thiên tôn và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nếu chờ ông ta thức tỉnh hoàn toàn, thì ít nhất cũng phải là chiến lược thiên tôn, tại thời điểm này, Thùy Họa đã quyết đoán ra tay. Hồng Chi Bi thương hóa thành một tia sáng màu xanh đậm, cắt qua cổ của chiến tướng Hắc Khô Lâu. Chiếc đầu lâu to lớn lập tức bay lên trời, sau khi mất hốt sợ, bộ xương của chiến tướng Hắc Khô lâu nhanh chóng phân tán, lần nữa lại trải ra trên cao nguyên chết chóc. Còn cái đầu lâu khổng lồ của hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Thùy Họa, đầy oán hận. Thùy Họa đưa tay ra với lấy, rồi cầm chiếc đầu lâu trong tay. Vốn tưởng rằng Thùy Họa sẽ lại giở trò cũ, chuẩn bị hấp thụ hồn năng của chiến tướng Hắc Khô lâu, tôi không đành lòng nhìn, nên liền quay đầu đi chỗ khác. Không ngờ Những gì nghe thấy bên tai lại là sấm ngữ ban ơn giải thoát của tử thần thái cổ minh giới, chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị người sống và người chết lãng quên. Chúng ta là sự tồn tại cũng là lời nguyền, vậy nên chúng ta quên đi quá khứ, và bị quá khứ quên lãng. Theo sấm ngữ của Thùy Họa, sự oán hận cùng tàn nhẫn trong mắt của chiến tướng hắc Khô lâu dần dần biến mất, sau đó một ti bi thương nồng đậm tuôn ra. Khi đọc đến câu cuối cùng, ta là tử thần, nhân danh của ta. Ban ơn giải thoát ngọn lửa trong mắt chiến tướng Hát Khô Lâu bị dập tắt, sau đó đầu lâu hóa thành bụi đen trong một tích tắc rơi nhanh khỏi tay của Thùy Họa. Mặc dù hồn năng của chiến tướng Hát Khô Lâu cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Thùy Họa đã không hấp thụ một chút nào, bởi vì họ có chung một nhiệm vụ, chiến tướng Hát Khô Lâu vì bộ tộc mà hy sinh, còn Thùy Họa sẽ chiến đấu vì ma đạo. Chương 493, Rút Anh Hùng Kiếm Số lượng hung hồn trong vạn tộc của chiến trường ước tính đến hơn trăm vạn, chỉ là vực sâu hồng lưu có diện tích rộng lớn, vì thế trên đường hành quân của đại quân không bị va chạm nhiều. Nếu bọn chúng tập trung toàn lực ngăn chặn hai đạo tiên nhân, thì cho dù có được gia tăng thêm chiến lực, chúng tôi cũng sẽ không thể nhanh chóng đến cao nguyên chết chóc như vậy. Mà khi tới chỗ cao nguyên chết chóc, thì thực ra nguy hiểm đã giảm thiểu được một nửa rồi, bởi vì xuất hiện ở cao nguyên chết chóc đều là hung hồn nhân tộc. Không có linh hồn hung hãn của mấy loại quái thú có sức phòng ngự mạnh đến bất thường Nếu không thì, chỉ dựa vào mấy người chúng tôi căn bản không leo lên được. Hung hồn nhân tộc có thể hoàn toàn chịu đựng áp lực tử thần của Thùy Họa, dưới sự xoa dịu của ban ơn giải thoát sấm ngữ, một đường chúng tôi tiến công vô cùng thuận lợi, hầu như không hề có gì nguy hiểm. Cho dù khi còn sống họ có sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào, thì sau khi chết cũng sẽ quay về làm một hung hồn mang theo oán niệm khó phai nhòa. Ban ân giải thoát có thể giúp chúng thoát ra khỏi hối hận và đau khổ vô tận. Ngoài trừ những oán niệm sâu đậm u quốc tra, căn bản không cần tiếp tục chiến đấu, nhưng đội quân hai đạo tiên nhân liên tiếp gặp phải nguy hiểm dồn dập, người bên phía họ nhiều gấp mấy lần chúng tôi, dễ dàng kích động phản phệ mãnh liệt. Bên trong hài cốt nằm rạp trên cao nguyên chết chóc không hề thiếu chiến lực thiên tôn, nên không có cách nào xoa dịu bọn họ chỉ đành tử chiến mà thôi. May mắn thay, người phía họ đều là tinh anh xuất chúng. Mỗi người đều kiên cường chiến đấu, cũng không hề phát ra tín hiệu cầu cứu đối với ma đạo, vượt qua cao nguyên chết chóc, tam đạo sẽ phải tách nhau ra đường ai nấy đi bắt đầu tự mình tranh đoạt, bất luận là nhân đạo hay tiên đạo đều cực kỳ xem trọng thể diện, lúc đại quân đang quyết đấu tất nhiên cần sự hỗ trợ từ uy áp tử thần của Thùy Họa để trấn giữ đám hung hồn, mà khi đến cao nguyên chết chóc bọn họ cũng không tiện tiếp tục cầu cứu ma đạo nữa, Thùy Họa quả thật đã phát huy tác dụng không thể thay thế của riêng cô ấy. Nếu không nhờ uy áp tử thần từ cô ấy, hung hồn ở vạn tộc cổ chiến trường chắc chắn sẽ điên cuồng phát động công kích đánh hai đạo tiên nhân. Giết chết hết quái thú khiến đám hung hồn khiếp sợ, không chỉ không dám ra tay với tiên đạo, ngay cả nhân đạo chúng cũng không dám mạo hiểm tấn công. Đám quái thú cấp bậc cực kỳ hung hãn của hồng hoang nhất định vẫn còn sót lại trên vạn tộc cổ chiến trường, chỉ là chúng tôi gặp may, không đụng độ phải mấy thứ đáng sợ đó. Lúc còn cách đỉnh cao nguyên chết chóc tầm 30 trường. Chúng tôi gặp một quán niệm đặc biệt hiểm ác, thực lực khi còn sống của hung hồn này phải đạt cảnh giới thiên tôn, bùng nổ trận chiến tàn khốc nhất kể từ khi ma đạo tiến vào quy khư. May mắn thay, hung hồn nhân đạo khác với hung thú hồng hoang, chiến lực lúc còn sống và sau khi chết cách biệt khá lớn, rất nhiều pháp thuật thần thông sau khi chết đi thì không còn triển khai được nữa, vậy nên chúng tôi mới giành được cơ hội chiến thắng và kết thúc trận đấu, nhưng mà, đây vẫn là trận đấu khiến người ta rơi vào tuyệt vọng. Thùy họa cũng vì thế buộc phải niết bàn tử thần lần thứ tư trong cuộc đời của cô ấy, bạch vô nhai trọng thương, ngạo hàng vì bảo vệ A Lê, suốt nửa đã bị đánh bay thân rồng. Đây đã là lần thứ hai cậu ấy liều mạng vì bảo vệ A Lê, tuy rằng vết thương không nghiêm trọng như lần trước, nhưng mà cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc lâu mới hồi phục. A Lê đau lòng rơi nước mắt, đừng nhìn bình thường cô bé luôn lạnh nhạt, ác hẳn trong lòng đã sớm xem cậu hậu vệ tổ lông như chú cúng con này là một người quan trọng rồi. Đạo Tàng hậu thế đã từng đánh giá con tổ long duy nhất còn sót lại, vô cùng không nể mặt mà nhận định cậu ấy là nỗi sỉ nhục của huyết mạch tổ long. Nếu không phải vì danh tiếng của Ngạo Phong lên như diều gặp gió từ sau trận chiến thái cổ ma giới, thì sợ rằng con tổ long này vĩnh viễn bị xem là thứ sỉ nhục trong lịch sử long tộc. Trong trận chiến này 12 huyển ảnh kính tượng mà Kim Hà tạo ra đều tan thành mây khói, tôi cũng đã bị thương nặng, suýt nữa bị đánh bay thần hồn, không biết có phải là số phận an bài. Kiếm vấn thiên của tôi không may bị hủy giữa trận chiến, nó đã gãy làm đôi. Mất đi kiếm vấn thiên, tôi không thể tiếp tục phóng thích kiếm khí lưu hình của ma kiếm, và không cách nào triển khai ma kiếm ngự Long quyết. Điều quan trọng nhất là tôi gặp khó khăn trong việc tìm vật thay thế nó, bất luận là sát kiếm võ đạo, hay là pháp kiếm đạo môn, đều không thích hợp với ma kiếm. Kiếm vấn thiên mô phỏng theo kiếm vô danh của ma đạo tổ sư tạo thành, mà ma đạo tổ sư sáng tạo ra kiếm vô danh chính vì muốn phát triển ma kiếm. Chương 494, Rút Anh Hùng Kiếm, 2 Vì vậy, tôi chỉ đành đem toàn bộ hy vọng phó thác lên thanh anh hùng kiếm này thôi, đánh cực nó liệu có phải là cơ duyên mà ma đạo tổ sư để lại cho tôi hay không? Giả sử kiếm anh hùng không phải do ma đạo tổ sư để lại cho tôi, thì bên trong quy khư đã không còn cơ duyên của tạ lang tôi nữa, bởi vì cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không đủ sức tranh đoạt, phía trước còn khoảng 30 trượng liền có thể leo đến đỉnh. Đợi khi Thùy Họa hoàn thành niết bàn rồi trùng sinh quay trở lại, cô ấy tiếp tục dẫn tôi trèo lên, để lại nhóm người kim hạ, A Lê đang điều tức nghỉ ngơi tại chỗ. Cao nguyên chết chốc nguy hiểm trùng trùng, người bị thương cũng cần được bảo vệ, thời gian chính là vàng bạc, thanh anh hùng kiếm này chúng tôi buộc phải giành lấy bằng mọi giá. Lỡ như để hai đạo tiên nhân thừa cơ hội đi trước một bước, chúng tôi muốn đoạt lại sẽ khó càng thêm khó, lần này sau khi Thùy hỏa niết bàn, càng có uy nhiên của tử thần. Thần niệm vượt xa tôi, vốn dĩ cô ấy chỉ còn cách cảnh giới thiên tôn một khoảng ngắn ngũi mà thôi, lần này sợ rằng cô ấy đã vượt qua ngưỡng cửa đó. Thùy họa em đã đột phá rồi sao? Tôi hỏi. Vẫn chưa. Thùy Hòa lắc đầu nói, tại sao? Em muốn đột phá thì bất cứ lúc nào cũng được cả, cái mà ma đạo còn thiếu nhất là thời gian, một khi em đi sai một bước, thời đại mạt pháp sẽ kết thúc. Em cần phải đợi anh. Cùng anh chứng thiên tôn, được. Trong quy khư có cơ duyên lớn, kiếp nạn của ma đạo vào thời đại mạt pháp đều đặt cực hết ở đây. Nếu như Thùy Họa không nhẫn nại đợi chiếm lấy cơ duyên trước rồi mới chứng thiên tôn, thì một khi cô ấy rời khỏi quy khư, thời đại mạt pháp sẽ vì cô ấy mà đặt dấu chấm hết. Điều này đối với ma đạo vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tôi bị hung hồn mang chiến lực thiên tôn đánh trọng thương, ngay cả việc sát cánh chiến đấu cùng Thùy Họa cũng không làm được. Chỉ lặng lẽ đi theo sau cô ấy âm thầm cắn răng chịu đựng. Với năng lực cảm nhận thân niệm hiện tại của Thùy Họa, cô ấy tất nhiên biết vết thương của tôi ra sao, nhưng cô ấy chỉ trầm tư nhìn tôi trong giây lát, rồi lạnh lùng quay lưng, tiếp tục tiến thẳng về phía trước. Phía trước vẫn còn nguy hiểm đang chờ, chúng tôi lại không có thời gian nữa. Cách kiếm anh hùng vẫn còn 20 mươi trường, một vật thể toàn thân màu xanh, bộ hài cốt có khung xương mạnh khảnh nhỏ nhắn bắt đầu dựng đứng lên, không đợi Thùy Họa rút đao ra. Trong nháy mắt bộ hài cốt đó đã hoàn toàn thức tỉnh chiến lực. Lấy oán niệm và phẫn nộ hóa thành bộ chiến giáp liên y màu đen, hai tay nắm chặt cây rượu hình lưỡi liền. Tuy rằng là phụ nữ, khí thế trên người còn vượt xa nằm tính hung hồn màng chiến lực thiên tôn đã quyết chiến sinh tử với chúng tôi. Từ cây rượu khổng lồ hình lưỡi liền trong tay cô ta có thể thấy rõ, cô ta là người của tộc hình thiên. Tộc nhân tộc hình thiên thiện chiến dũng mãnh, chiến thần hình thiên còn vang danh thiên cổ. Cửu thiên huyền nữ tuy rằng cũng có danh uy chiến thần, nhưng toàn bộ xưng hô của cô ấy ác hẳn gói gọn là nữ thần chiến tranh, mà hình thiên mới thật sự là chiến thần có sức mạnh vô song, không cần đoán cũng hiểu, vì nữ tướng quân tộc hình thiên này lúc còn sống nhất định đã đạt đến cấp bậc thiên tôn. Thùy Hòa Tôi hét to gọi tên cô ấy. Không vấn đề gì, em có thể thắng được, Thùy Hòa không chùng bước, đói rồi tiếp tục song thẳng tới chỗ nữ chiến tướng tộc hình thiên. Ngươi không nên đến đây. Nữ chiến tướng tộc hình thiên nói, trên thế gian này không có nơi nào mà tử thần không thể đặt chân đến cả. Thùy Hòa lạnh giọng nói. Ngươi là tử thần sao? Lợi nhãn sát lục sinh mệnh, lực lượng trùng sang thần hồn, vì nữ chiến tướng tộc hình thiên vốn dĩ còn mang ý chí chiến đấu mạnh mẽ kèm sát khí bức người, nhưng khi nghe Thùy họa đọc ra câu sấm ngữ tinh thần lập tức bị chấn động, ngươi là tử thần của Thái Cổ Minh Giới. Đứa chiến tướng tộc hình thiên kinh ngạc thốt lên. Không sai, hiện giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là cầu xin ta ban ơn giải thoát, hai là chiến đấu với ta, bị ta giết chết rồi nuốt chững hồn năng. Thùy họa lạnh lùng đe dọa, ta không muốn giải thoát, sứ mệnh của ta là bảo vệ kiếm anh hùng, trước khi chủ nhân của nó xuất hiện, ta bắt buộc phải gánh chịu thống khổ và oán hận nhẫn nại chờ đợi. Là ai đã giao sứ mệnh cho ngươi? Ta, không biết tên của ngài ấy. Chỉ nhớ ngài ấy và vị đằng sau ngươi mặt bộ đạo bào giống nhau. Nữ chiến tướng hình thiên nói. Người mà ngươi đợi đã đến rồi. Thùy Họa nói. Chính là anh ta sao? Nữ chiến tướng tộc hình thiên chỉ tay về phía tôi hỏi. Không sai, người giao sứ mệnh cho cô chính là ma đạo tổ sư. Hiện giờ vị đang đứng ở đây cũng chính là ma đạo tổ sư. Tiếp đó, tôi từng bước tiến đến chỗ kiếm anh hùng. Vừa đi, vừa đọc câu thơ của ma đạo tổ sư. Ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên, mang đạo hùng quan chân như thiết, vô minh cung nội tận lượng ngôn. Mới đầu nữ chiến tướng tộc hình thiên còn có vài phần nghi hoặc, nhưng khi nghe tôi đọc ra câu thơ ấy, trên mặt cô ấy liền nhẹ nhõm hẳn ra, ngay chính lúc tôi chuẩn bị lấy thanh kiếm anh hùng đó, cô ấy đã lên tiếng nhắc nhở tôi, một khi rút kiếm anh hùng, nhân tộc hồng hoang của cả thế giới quy khư đều sẽ do ngươi bảo vệ, ngươi có bằng lòng gánh lấy trách nhiệm nặng nề này hay không? Tôi đột nhiên sửng sờ, tâm tình lập tức rơi vào trầm tư. Lúc này tôi mới hiểu tại sao ma đạo tổ sư không lấy đi kiếm anh hùng. Ông ấy sợ rằng sớm đã biết bản thân khó thoát khỏi đại nạn, không đợi được đến lúc quy khư xuất thế, nên mới không rút kiếm anh hùng. Nhưng tôi bây giờ đến ma đạo cũng không thể trông coi ra hồn được, thật sự có năng lực bảo vệ nhân tộc hồng hoang của cả quy khư hay sao, ngươi, không cần lo lắng bản thân không thể làm được. Nếu như ngươi thật sự không đủ khả năng thì sẽ không thể rút được kiếm anh hùng đâu. Thấy tôi do dự, nữ chiến tướng tộc hình thiên nói, được, để tôi thử xem sao. Chương 495, tiến vào huyền Quang 1. Khi tôi cầm lấy chui kiếm bằng cả hai tay, lập tức có cảm giác như huyết mạch tương liên, rồi một dòng cảm xúc trào dân trong tim. Những cảm xúc này đều đồng loạt nói cho tôi biết nhu cầu và mong muốn của mình, sự khát khao dành cho tôi như thể tôi là đấng cứu thế của họ. Mà họ đã chờ đợi tôi trong nhiều năm, như con cừu lạc bày gọi người chăn cừu, như đứa trẻ lạc mất quê hương đứng trên đống đổ nát tìm dấu vết người thân, như con thuyền lẻ lo lạc hướng trên biển cả mênh mông, đang tìm ngọn hải đăng dẫn đường vậy. Cảm giác khao khát này ban đầu làm tôi đắm chìm say xưa, bởi vì thành tựu lớn nhất của con người ta trong cuộc sống là cảm giác được cần đến và được công nhận. Nhưng rất nhanh, cảm giác say đắm này từ đáy lòng tôi mau chóng rút đi, tôi bắt đầu lo lắng, sau đó là toàn thân rung lên. Tôi sợ rằng tôi không thể gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy, càng sợ rằng tôi sẽ làm họ thất vọng. Tạ Lan, sao vậy? Thùy Hòa quan tâm hỏi hang. Kiếm này anh không thể rút ra được. Tôi nói, Tạ lang, em hiểu ý của anh. Khi em gánh lấy lông hồn hạo kỳ trên lưng, cũng từng rất lo lắng hoảng sợ, sau khi thức tỉnh sứ mệnh của tử thần thái cổ minh giới, em càng sợ mình không thể chịu đựng nổi hồn chi bi thương. Dần già về sau... Em nghĩ là mình hiểu được rồi, có một số việc nhất định phải có người làm, mà đổi một người khác làm thì chưa chắc có thể làm tốt hơn anh. Thùy Họa nghiêm túc nói. Anh sợ mình sẽ phụ lòng mong đợi của họ dành cho anh. Tôi nói, nếu như định trước rằng sẽ do anh gánh vác lấy, cho dù anh có buông bỏ anh hùng chi kiếm, thì cũng sẽ là anh đến gánh vác nhiệm vụ này. Nghĩ thử xem, ma đạo tổ sư tại sao lại tới quy khư, ông ấy không phải là vì đảo kim ngao mà tới. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, ma đạo tổ sư đến đây là để truyền đạo, nhưng anh không phải ông ấy, anh và ông ấy cách biệt quá lớn. Hiện tại yếu đuối không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy, cho dù anh không đủ tự tin vào bản thân mình, cũng phải vì ma đạo mà rút thanh anh hùng chi kiếm ra. Tạ Lan, nếu anh rút ra kiếm anh hùng, thì tổ định ma đạo của chúng ta sẽ không chỉ mỗi đảo kim nhau đâu, ý của em là toàn bộ quy khư sẽ là tổ định của ma đạo. Huy Hòa vừa nói ra lời này, toàn thân tôi toát ra một loại kiêu ngạo cùng tham vọng tột đỉnh, bị cô ấy cảm hóa, lỗ chân lông toàn thân đều rung lên. Sau khi đóng lại huyền quang, tôi vẫn chưa vào huyền quang xem cờ chiêu hồn nữa, nhưng lúc này đây tôi nghe rõ tiếng cờ chiêu hồn vang lên phận phật, tự động mà không có gió. Dù sao cũng là một người bình thường, đối mặt với sợ hãi phản ứng bản năng chính là chạy trốn, ngay cả mảnh vụn thần niệm của Khương Tuyết Dương cũng không dám nhìn, nhưng đối mặt với anh hùng chi kiếm. Tôi biết mình không thể nào trốn được nữa. Chạy trốn chưa chắc sẽ tránh được, đối mặt cũng chưa chắc là điều đáng buồn nhất. Thời đại Mạt Pháp kết thúc, thiên tôn gián thế, ý chí chư thần cũng xuống nhân gian, ngay cả khi ma đạo mở lại đảo Kim Ngao thì cũng khó mà tồn tại được. Ma đạo cần phải có được quy khư, quy khư có thể làm đảo lộn âm dương, thậm chí cả thiên đạo cũng bị lôi vào đại họa, nếu như có thể biến quy khư thành tổ định ma đạo, trong tam giới không ai có thể lây chuyển nền tảng ma đạo được nữa. Tất nhiên, muốn chinh phục quy khư cực kỳ khó khăn. Bởi vì cho đến tận bây giờ chúng tôi cũng không biết quy khư là gì, chỉ hiểu rằng đó là một thế giới độc lập, nằm ngoài tam giới cũng không thuộc thiên đạo, do là một thế giới, nên nó có ý chí thế giới riêng của nó. Bây giờ hãy còn quá sớm để nói về chinh phục, rút kiếm anh hùng ra là bước đầu tiên trên con đường chinh phạt, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu rút kiếm bằng tất cả sức lực của mình. Anh hùng chỉ kiếm không nhúc nhích lấy một chút. Cho dù tôi có cố gắng thế nào, nó vẫn không mảy may di chuyển. Dưới chui kiếm, dường như đã hoàn toàn hợp nhất với toàn bộ cao nguyên chết chóc vậy. vả lại khi tôi rút kiếm ra, tôi cảm thấy trong toàn bộ vực sâu hồng lư, không biết bao nhiêu thần niệm đem theo đầy rảy ác ý ném về phía tôi. Dường như hàng triệu hung hồn bị chôn vùi trong toàn bộ vực sâu hồng lư này tồn tại chỉ để bảo vệ anh hùng chi kiếm, bọn họ không cho phép một người ngoại lai đến rút thanh kiếm ra. Đúng rồi, tôi biết tại sao tôi không thể rút nó ra. Bởi vì tôi không thể thắng ý chí cản trở của họ, vào lúc này, tạ Lưu Vân cùng mộ dung Nguyên Duệ cũng vừa đặt chân lên đỉnh cao nguyên chết chóc, từng bước đi về phía anh hùng chi kiếm, nhân, tiên hai đạo thương vong nặng nề, tổng số cao thủ của nhân, tiên hai đạo theo bọn họ đi lên đây không tới 50 người, một nửa trong số đó đã chết trong tay hung hồn trên cao nguyên chết chóc, tạ Lưu Vân khắp người đầy máu, trong khi mặt nạ thanh đồng trên mặt mộ dung Nguyên Duệ cũng xuất hiện những vết nứt. Điều này cho thấy họ đã gặp phải trận chiến khốc liệt như thế nào. Chương 496, tiến vào huyền Quang 2. Nhìn thấy tạ Lưu Vân cùng mộ dung nguyên Duệ đang đi về phía thanh anh hùng chi kiếm, nữ chiến tướng tộc hình thiên đã bước tới để ngăn cản họ, không cho họ tiến lên. Tạ Lan, tạ khuyên ngươi không nên làm như vậy. Chỉ dựa vào một mình ngươi không cách nào áp chế toàn bộ ý chí của vạn tộc cổ chiến trường, một khi rút kiếm liền sẽ bị phản vệ thân tử đạo tiêu. Tạ Lưu Vân đứng tại chỗ nói với tôi. Lời nói của ông ta khiến tôi dao động, nhưng tôi lại không cam lòng. Nếu như mệnh bàn sát phá lan vẫn còn, với sức mạnh của tam phương tứ chính thì ngươi vẫn có cơ hội để thử, nhưng chỉ dựa vào thất sát và phá quân thì ngươi không có nửa phần cơ hội. Mộ dung Nguyên Duệ cũng bắt đầu thuyết phục tôi. Tôi rất muốn phản bác, nhưng lại không thể không thừa nhận rằng cô ấy nói đúng. Thật ra không chỉ mỗi mình tôi không thể trấn áp ý chí của cả vạn tộc của chiến trường. Mà tử thần thái cổ minh giới là Thùy Họa đây cũng không thể, vả lại một khi đã khiêu khích họ tức giận, tất cả chúng tôi đều sẽ chôn thân tại đây. Nếu như Tuyết Dương còn sống thì tốt rồi, sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, chưa chắc sẽ không có cơ hội, đáng tiếc rằng cô ấy đã sớm mất ở trận chiến tổ định âm sơn. Có lẽ ngay cả cái chết của cô ấy cũng do thiên đạo sớm đã có tính toán, mục đích chính là ngăn cản ma đạo rút ra thanh anh hùng chi kiếm, tôi không người quỳ một gối xuống. Hai tay vẫn nắm chặt lấy chui kiếm, mặc cho toàn thân rung như cây sấy. Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, nữ chiến tướng tộc hình thiên sẽ luôn đứng về phía tôi, trừ khi hai tay tôi rời khỏi chui kiếm cô ta mới đồng thủ với tôi. Dần dần, ngày càng nhiều ý chí hung hồn ngưng tụ trên cơ thể tôi. Cùng lúc đó, tất cả những hung hồn trong vạn tộc cổ chiến trường cũng bắt đầu hồi phục. Không biết có bao nhiêu các hung hồn cường đại bắt đầu thức tỉnh, số lượng so với tất cả hung hồn chúng tôi gặp phải trước đó còn lớn hơn mấy lần. Thậm chí mấy chục lần, tạ Lưu Vân sắc mặt trở nên căng thẳng, lần nữa mở lời, tạ lang buông chui kiếm ra, nếu không chúng ta đều phải chết. Không chỉ có chúng ta, mà mấy vạn đại quân nhân, tiên hai đạo cũng đều bị tiêu diệt, buông ra đi, tạ Lan. Trừ phi Khương Tuyết Dương sống lại, bằng không ngươi không rút anh hùng chi kiếm ra được. Mộ Dung Nguyên Duệ lại một lần nữa thuyết phục, tôi ngước đầu nhìn Thùy Họa, cô ấy im lặng không nói. Nhưng từ sâu thẳm đôi mắt màu lửa xanh ngọc lộ ra ý tứ rõ ràng, rằng tôi không được từ bỏ, nhưng tôi thực sự không thể chống cử được nữa, ý chí hung hồn mãnh liệt đã bị biến thành sức mạnh nguyền rũa, thức thần cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, ra sức muốn trốn vào bên trong huyền quang, nhưng tôi đã phong tỏa huyền quang, nên thức thần không vào được. Thùy họa, anh không thể làm được, ngay cả khi thương thế anh hoàn toàn bình phục cũng không được. Tôi nói. Để em giúp anh. Sau khi nói xong, cô ấy bước đến bên tôi và áp đôi bàn tay lạnh giá của mình lên tay tôi. Một luồng hồn năng mạnh mẽ truyền đến từ đôi tay cô ấy, rồi lan khắp tứ chi của tôi, giúp tôi chia sẻ lời nguyền của hung hồn. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng sức mạnh của lời nguyền, cơ thể của Thùy Họa cũng bắt đầu rung rảy. Gầm, gầm, gầm, tiếng gầm trầm thấp của hung thú từ bốn phía truyền đến, ngoại trừ hung thú. Còn có hung hồn cường giả của nhân tộc cũng phát ra tiếng nguyền rũ độc địa âm trầm cùng tiếng gầm gừ giận dữ. Hung hồn đến từ mọi hướng đi về phía cao nguyên chết chóc, nhìn chầm chầm vào tôi với ánh mắt đầy nguyền rũ cùng thù hận. Ban đầu thanh anh hùng chi kiếm vốn là một chỗ dựa được thiên đạo sử dụng dùng để lừa gạt, giờ đây, anh hùng chi kiếm sau khi cô động ý chí của anh hùng thế giới hồng hoang quy khư, đã biến thành một thanh hy vọng chi kiếm rồi. Nhưng hung hồn không thể giải thoát, kèm theo đó là sự tuyệt vọng và đau đớn Vì vậy ý chí bản năng của họ là tiêu diệt mọi hy vọng, xung quanh cao nguyên chết chóc có vô số hung hồn, chúng đang leo lên trên đỉnh, một khi chúng đến nơi, tất cả chúng tôi đều sẽ chết. Thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, nữ chiến tướng tộc hình thiên lạnh lùng nói. Không cần cô ta nhắc nhở tôi cũng biết được. Tôi và Thùy Họa nhìn nhau, rồi cô ấy nhìn tôi gật đầu. Với sự đồng thuận của cô ấy, tôi mở huyền quang để rút anh hùng chi kiếm. Thì phải tập hợp sức mạnh của sát phá lan. Sau khi Tuyết Dương mất đi, tôi không vào huyền quan lần nào nữa. Mà bây giờ đây, tôi không thể không đối mặt với cô ấy, mặc dù hiện tại tâm tình tôi còn nặng nề hơn trước. Trước đây tôi không dám đối mặt, chỉ là tôi không nở để cô ấy rời đi. Mà bây giờ tôi đã gánh thêm tương lai của ma đạo, nếu tôi không thể rút thanh anh hùng chi kiếm, thì ma đạo mà tôi dẫn đầu sẽ không có tương lai. Chương 497, Ta yêu Tuyết Dương, 1 Thức thần nhập huyền quang, huyền quang vẫn rộng lớn bao la như cũ, trăng thanh gió mát, cờ chiêu hồn lãnh đạm yên tĩnh. Ngoại trừ điều này, tôi không nhìn thấy gì khác cả. Trái tim càng lúc càng lạnh lẽo. Tuy rằng cũng đã nghĩ đến tình huống hiện giờ, nhưng khi chính thức đối diện với nó, nỗi bi thương thống khổ này khiến tôi lặng người đến ngạc thở. Tôi không thể hô hấp được, mở to mắt vội và nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Khương Tuyết Dương. Lên trời xanh xuống suối vàng. Điên cuồng tìm kiếm hai nơi đều vô vọng, thức thần không biết rơi lệ, tôi chỉ có thể chịu đựng nỗi thống khổ xót xa, chạy vòng quanh vùng đất huyền quan tìm kiếm bóng hình của cô ấy. Đây là điều tôi không bao giờ muốn đối mặt, tôi biết, cho dù tôi tận lực dùng hết dũng khí đã tích góp cả đời, nhưng nếu như không thể tìm thấy cô ấy, tôi vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Những kỷ niệm trong quá khứ từ từ hiện lên trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, Cô ấy là vị cao nhân tự như thần tiên trong con mắt thế tục của người đời, lúc ấy tôi đang bị âm binh truy sát ác liệt, câu đầu tiên cô ấy nói với tôi chính là, đừng sợ, cậu chỉ cần đứng sau lưng tôi, xem tôi đánh bại chúng đây, đừng sợ, từ đó về sau tôi thật sự không cần phải sợ hãi nữa. Tôi được danh tiếng thiên hạ hành tẩu toàn chân của cô ấy bảo vệ, được che chở dưới đôi cánh của cô ấy, học đạo ở toàn chân 2 năm, tôn kính cô ấy như sư phụ, cùng cô ấy sớm chịu bên nhau. Trong thời gian ấy cũng từng vì tuổi trẻ khí thịnh, vô số lần tưởng tượng, nhưng lại âm thầm xấu hổ, hối lỗi không nên có ý nghĩ bất kính với sư phụ. Cô ấy đã toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi, từng bước đưa tôi đi trên con đường ma đạo tổ sư, là cô ấy cho tôi dũng khí, giúp tôi dũng cảm đối diện với số mệnh của riêng mình. Nếu không phải nhờ Khương Tuyết Dương, mình cách thất sát đối với tôi mà nói chẳng đáng một xu, núi không minh, tin tức về cái chết của tôi truyền đi tứ phía. Tôi chỉ lo lắng Thùy Họa liệu có đau lòng tuyệt vọng vì tôi hay không, nhưng chưa từng nghĩ đến cô ấy cũng nhớ nhung tôi không kém gì Thùy Họa, cô ấy bế quan 3 năm, không biết đã làm bao nhiêu cấm bộ. Bên trên khắc tên của tôi, mỗi một nét bút một vết khắc ra không biết chứa đựng bao nhiêu nỗi bi thương đau xót, nhưng mà, cô ấy chưa từng nhắc đến một lời. Chỉ cho phép cô ấy yêu tôi, không cho phép tôi yêu cô ấy. Núi Thái Âm Cô ấy nói tâm nguyện lớn nhất cả đời cô ấy chính là nhìn thấy tôi và Thùy Hòa sống hạnh phúc trăm năm đầu bạc. Che giấu tình cảm sâu tận trong đáy lòng. Tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, quá thông minh hay quá thâm tình cũng sẽ có lúc gây tổn thương cho bản thân về thể chất hoặc tinh thần. Tuyết dương, cô muốn tôi không cần sợ hãi nữa, tôi bèn không còn run rảy, dũng cảm tiến lên phía trước, đến tận ngày hôm nay, tôi chưa từng hối hận. Nhưng hiện giờ, tôi đã hối hận rồi. Nhân sinh có 6 chữ, đừng sợ hãi, đừng hối hận. Cô chỉ nói ba chữ mà thôi, tôi bất giác tự lẫm bẩm một mình, trời đất mênh mông không biết nên đi đâu tìm cô ấy. Cuối cùng tôi dừng lại, khó lòng mà kìm nén nữa, lớn tiếng bật khóc một trận, lúc tôi gào khóc, trong huyền quan bóng trăng bỗng quay cuồng, ngọn gió phục hồi dịu dàng thổi nhẹ, muốn xoa dịu nổi bi thương của tôi, cuối cùng chỉ còn lại từng tiếng thở dài. Tạ Lan, đột nhiên. Từ trong ngọn gió tôi bỗng nghe thấy có người đang gọi tên tôi, âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi lập tức cảnh giác hẳn ra, nhìn xung quanh tìm kiếm vị trí của âm thanh ấy, nhưng ngoại trừ gió và ánh trăng, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tuyết Dương, có phải là cô hay không? Cô đang ở đâu? Tôi lớn tiếng gạo thét tên cô ấy. Tạ Lan Cô đang ở đâu? Tuyết Dương, tôi rất nhớ cô, rất nhớ cô. Đồ ngốc, tôi vẫn luôn ở trong huyền quang. Là bản thân cậu không có dũng khí, không dám vào đây tìm tôi. Khương Tuyết Dương lặng lẽ đáp, bây giờ tôi đã có dũng khí rồi, cô có thể ra đây gặp tôi không? Tôi hỏi. Không được. Tại sao chứ? Thần niệm của tôi không thể dung hợp, chỉ có thể nói chuyện với cậu, không thể hiện hình được. Bây giờ cô đã hiểu tâm ý của tôi chưa? Hỏi ra câu này, tôi căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô ấy, cô ấy trầm mặt rất lâu không trả lời. Cuối cùng mới thang thở nói, thật ra tôi đã sớm nhìn thấu tâm ý của cậu, còn trước cả tự bản thân cậu nhận ra kìa. Vậy vì sao cô không nói với tôi? Trời, xin tôi mệnh cô quả, nói hay không thì có gì khác biệt. Tạ Lan, tôi chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc, đây đã là tâm nguyện lớn nhất đời tôi. Tuyết Dương, hiện giờ mọi chuyện đã khác, tôi không muốn gọi cô là sư phụ nữa, tôi muốn ngưng tụ thần thức giúp cô, tôi muốn cô mãi mãi ở bên cạnh chúng tôi. Cũng giống như sát phá lan tam tin vậy, vĩnh viễn không xa rời, ngưng tụ thần thức cho tôi rất khó, phải đợi cậu chứng thiên tôn mới có cơ hội. Trước mắt không bàn về điều này nữa, tôi có thể cảm giác được cậu đang gặp vấn đề khó khăn, nói thử đi. Chương 498, Tà yêu Tuyết Dương, 2 Khương Tuyết Dương không chịu cho tôi một câu trả lời chính xác, chỉ nhắc tới vấn đề của tôi, chẳng qua cô ấy đã nói phải đợi khi tôi chứng thiên tôn mới có cơ hội giúp cô ấy ngưng thần. Vậy tôi yên tâm chờ đợi là ổn rồi. Tiếp theo đó, tôi kể cho cô ấy nghe chuyến đi đến Quy Khư và kiếm anh hùng. Tạ Lan, kiếm anh hùng quả thực là cơ hội của ma đạo tổ sư dành cho cậu. Khương Tuyết Dương nói. Tôi biết rồi, nhưng mà chỉ dựa vào hai người tôi và Thùy Họa không thể rút được kiếm anh hùng. Tôi nói, kiếm anh hùng cần mượn lực sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính, thức thần của cậu quay về thì mở thần đình, tôi dùng mệnh cách tham Lan giúp hai người mau đi đi, thời gian nguy cấp lắm rồi. Được, thức thần quay về thể xác, lập tức bị ý chí hung hồn ở vạn tộc chiến trường nguyên rũa, đau đớn tận xương tủy Tôi mở to hai mắt, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Thùy Họa đang nhìn tôi, tôi gật đầu, bắt đầu ngưng thần mở huyệt thần đình. Lúc này đây, không chỉ sức mạnh nguyên chú của ý chí hung hồn càng lúc càng trở nên đáng sợ, đám âm thân hung hồn cũng lần lượt ồ ạc leo lên cao nguyên chết chóc, khoảng cách giữa chúng và chúng tôi ngày một gần hơn. Người của hai đạo tiên nhân hoảng sợ tột độ, nhưng dưới sự bảo vệ của nữ chiến tướng hình thiên, bọn họ không dám làm gì chúng tôi. Có lẽ bọn họ liên thủ có thể giết nữ chiến tướng tộc hình thiên, nhưng một khi bọn họ phá hoại việc tôi rút kiếm anh hùng, thì ngay sau đó sẽ bị Thùy Hòa truy sát đuổi tận giết tuyệt. Thùy họa bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành thiên tôn, vạn tộc của chiến trường lại là chiến trường phù hợp với cô ấy nhất. Mệnh cách và khí độ đều như nhau, chỉ tồn tại trong bóng tối sâu thẳm. Không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được, tôi không biết Khương Tuyết Dương làm cách nào giúp chúng tôi sử dụng sức mạnh mệnh bạn, đến tận khi thần sắc của Thùy Hòa chấn động, ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt màu xanh bùng lên dữ dội. Cô ấy đến rồi, Thùy họa dùng thần niệm truyền âm cho tôi. Đang ở đâu? Ở ngay trên tay em, Tạ Lan, hiện giờ tay của ba người chúng ta liên kết với nhau, anh chuẩn bị rút kiếm đi. Ừ, tôi gật đầu hiếp sâu một hơi. Cảm nhận lực lượng dồi dào vô tận thức tỉnh từ sâu trong linh hồn tôi. Cảm giác này tôi đã trải qua một lần, lúc chúng tôi phá vỡ pháp trận thủ hộ tứ hung ở núi Thái Âm, đã sử dụng công lực của sát phá lan tam phương tứ chính, cảm giác bây giờ như gợi lại khoảnh khắc ấy. Mọi chuyện không thể nghịch chuyển, chỉ cần ba người chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thành công. Những hung hồn ở nơi đây tuy rằng khó đối phó, dưới uy áp tử thần vô song của Thùy Họa, kẻ nào cũng không thể ngăn cản được công kích của mệnh bạn. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên. Khó lòng mà tra xét, tiếp tục vang lên một tiếng vỡ vụn, tiếng xương gãy như đầu nổ vang vọng dày đặc như mưa phùng. Cao nguyên chết chốc bắt đầu chấn động dữ dội, những hung hồn còn mang vọng tưởng leo lên đỉnh đồi, đồng loạt dừng lại, rồi lộ ra thần sắc vô cùng oán hận. Không chỉ có bọn chúng, giây phút này đây, đám xương trắng nằm rạp trên mặt đất phủ đầy cao nguyên chết chốc cũng bắt đầu đứng dậy, nhìn lên đỉnh đồi cao nguyên chết chốc. Rất nhanh từ mơ hồ chuyển sang phẫn nộ, nỗi hận không thể hóa giải, hung hồn và hài cốt biến dị dần dần điên cuồng leo lên phía trên, mưu đồ phá hoại việc thi pháp của tôi. Nhưng đáng tiếc là, mệnh bàn sát phá lan đã được kích hoạt, việc kiếm anh hùng sẽ được tôi rút ra đã không thể vãn hồi, không thể xoay chuyển. Một tất, hai tất. Tôi đang hứng chịu nguyện chú và phẫn nộ vô tận của bọn chúng, đồng thời từ từ rút kiếm anh hùng. Kiếm này toàn thân toát lên ánh sáng tựa bầu trời và biển cả, phía trên có khắc ba loại phù văn màu kim, màu đen, và màu xanh. Màu kim đại diện cho thái cổ thần giới, đồng thời đại diện cho thần kiếm. Màu đen đại diện cho thái cổ ma giới, đồng thời chính là ma kiếm. Màu xanh đại diện cho thái cổ minh giới, đồng thời chính là quỷ kiếm. Trong phù văn màu kim tràn đầy hòa bình thiên liêng, trong phù văn màu đen phóng đại lòng tham không đáy điên cuồng, phù văn màu xanh lại chứa đựng tự ý vô tận Thời khắc tôi rút hết thanh kiếm ra, tôi lập tức biết được xuất xứ của thanh kiếm này. Đây là kiếm của Thiên Đạo, là chiến kiếm sử dụng lúc trận chiến Thiên Đạo và Thái Cổ Thần Ma diễn ra. Đáng tiếc, đây là một thanh kiếm gãy. Thân kiếm chỉ còn lại 2/3, thiếu 1/3 mũi kiếm. Nếu không phải kiếm gãy, tôi nghĩ Thiên Đạo cũng sẽ không vứt bỏ nó. Tôi bỗng nhiên nghĩ thông một chuyện, nguyên nhân khiến Hải Cốt trên cao nguyên chết chóc khó lòng tan biến. Không phải bởi vì khi thanh kiếm anh hùng bị lấy đi thì bọn chúng sẽ bị giết, mà là từ trước đến nay không có ai rút được kiếm anh hùng. Đó mới là oán niệm thật sự của bọn chúng. Bởi vì nếu có người rút ra, bọn chúng sẽ ý thức được đây chẳng qua chỉ là một trò lừa bịp, Thiên đạo lấy thanh kiếm gãy này đảm nhận hy vọng và nguyên chú, lừa gạt cả thế giới hồng hoang ở quy khư, chỉ vì chưa từng ai có thể rút nó ra, trò lừa gạt này mới không bị phát giác. Quả nhiên, ngay khi thanh kiếm gãy đó bị rút ra hung hồn và hài cốt trong vực sâu hồng lư đều đồng loạt đứng bất động. Tiếp đó, quán niệm bùng nổ, dường như muốn xé nát cả bầu trời, vốn dĩ bọn chúng muốn nguyền rũa tôi, bây giờ lại đang nguyền rũa thiên đạo. Chương 499, Hồn của Cung Công, 1 Sau khi thanh kiếm gãy được trút ra, vạn tộc cổ chiến trường bắt đầu rung chuyển. Hung hồn tức giận cùng cực bắt đầu bị oán niệm nuốt chững, lấy đi tất cả ti lý trí, quán niệm xung thiên, ngưng tụ trong không khí. Cuối cùng hóa thành một quán niệm cự lông. Cự lông lộ ra một màu xám chết chóc, tràn ngập tự ý, ngay khi hình thành, nó bắt đầu hấp thụ quán khí của vực sâu hồng lương, quán khí liên tục phát ra từ hung hồn và xương cốt, bị oán niệm cự lông nuốt lấy. Đến tận khi oán khí cạn kiệt, hung hồn không thể duy trì âm thân được nữa, ngay sau khi thần hồn tan biến, hồn năng cũng bị oán niệm cự lông hấp thụ bằng hết, gầm, nữ chiến tướng tộc hình thiên phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ. Sau đó bộ khải giáp liên y do oán niệm hóa thành trên người cô ta cũng nhanh chóng biến mất, tiếp đó thân thể trắng như ngọc vỡ vụn tựa sứ, da thịt bông ra, lần nữa hóa thành xương trắng, xương trắng cuối cùng lại hóa thành cho xương, ào ạt rơi xuống. Ngay lập tức, vì chiến tướng tộc hình thiên sở hữu lực chiến thiên tôn hóa thành cho bụi ngay trước mắt chúng tôi, cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân, cho dù được ma đạo tổ sư khai sáng, nhưng vẫn chọn để mặc cho cân giận giữ nuốt chững lý trí của mình. Hy sinh tất cả hồn năng cùng oán niệm của mình mà tế cho oán niệm cự Long đang bay lượng trên không trung. Oán niệm cự Long một bên hấp thụ hồn năng và sự oán giận, một bên lại không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của nó. Cơ thể của nó đang nhanh chóng tăng trưởng, từ vài trăm trượng, đến ngàn trượng, rồi vài ngàn trượng, dường như không có điểm dừng. Đợi đến khi toàn bộ hung hồn ở vực sâu hồng lư tiêu tán, xương cốt đều biến thành bột xương, độ dài của oán niệm cự Long đã đạt tới cảnh giới dài hàng trăm dặm vô cùng kinh khủng Sức mạnh phát ra từ cơ thể rồng dài hàng trăm dặm đủ để xé toạt cả bầu trời. Chúng tôi đứng trên mặt đất ngẫn đầu nhìn lên bầu trời, tất cả đều bị sốc đến tột cùng. Thiên đạo đã sử dụng cổng giới quy khư làm mội nhữ, mượn vực sâu hồng lô để chôn vùi sinh linh vạn tộc, lại lấy thanh kiếm gãy để đánh lừa cấp bậc cường giả thần chi của đại hoang nhân tộc. Khi sự lừa dối bị vạch trần, sự thật trần trụi phơi bày ra, hàng triệu hung hồn đã hiến tế hồn năng cùng oán hận của họ, tất cả đều trở thành lời với thiên đạo Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu, tôi hiểu tại sao quy khư xuất thế thì thiên đạo lại bị kéo vào thảm họa rồi, bởi vì ông ta đã làm sai điều gì đó, và đây là nhân quả của ông ta do nợ quy khư hồng hoang. Chỉ là có điều tôi vẫn không hiểu, với thần thông vô thượng của ông ta, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả sinh linh trong quy khư, tại sao lại phải theo dệt nên một trò lừa bịt như vậy, đến cùng lại kéo cả bản thân mình vào trong đó, đây là nhận thức của tôi vào thời điểm đó, sau này tôi nhận ra. Rằng thiên đạo đánh lừa tất cả chúng sinh không liên quan gì đến nhân quả, mà bởi vì trong mắt ông ta tất cả chúng sinh đều chỉ là con kiến. Tuy nhiên, ông ta không nên đánh lừa một sinh linh không phải là con kiến, quán niệm cự Long bay ngày càng cao, dẫn đến động tĩnh của trời đất cũng ngày càng lớn. Long trời lỡ đất, đất cát mù mịt, thế giới chìm trong hỗn loạn, vượt sâu hồng lưu ban đầu đầy rẫy sương mù, bây giờ sương mù đã hoàn toàn tan biến, khi cao nguyên chết chốc sụp đổ. Chúng tôi cũng rơi xuống lại mặt đất. Sau khi Khương Tuyết Dương giúp tôi rút thanh kiếm gãy ra, cô ấy đã quay trở lại huyền quang. Lúc này tôi gặp lại Thùy Họa, A Lê và những người khác. Cách đó không xa, có thể nhìn thấy đại quân của nhân tiên hai đạo, tất cả mọi người đều đang hướng mắt nhìn về Oán Niệm Cự Long trên bầu trời. Oán Niệm Cự Long gầm lên, sấm sét đột ngột rền vang trên bầu trời mờ ảo. Sau đó lại là một tiếng nổ lớn khác, một tia sét khổng lồ đánh mạnh vào cơ thể của con Oán Niệm Cự Long. Cơ thể của oán niệm cự Long quả thật quá to lớn, tìa xét phát triển từ ý chí của thế giới quy khư hoàn toàn không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng cho nó, ngược lại càng khơi dậy sự tức giận của nó. Cự lông nổi giận, trời rung đất chuyển, tiếng vang vọng từ khắp bốn phía, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng sóng thần. Quy khư hút sạch toàn bộ nước biển trên thế giới, bên trong đại lục cũng bị nước biển bao vây, giờ khắc này hiển nhiên oán niệm cự Long đã gây ra đợt sóng thần với quy mô lớn, nước biển đang ập vào đất liền. Lúc này đây Không chỉ những kẻ ngoại lai như chúng tôi rơi vào hoảng sợ, chấn động cực độ, mà cách xa quy khư hồng hoang đại lục kia sinh linh vạn tộc cũng đều ruông rảy không thôi. Chương 500, Hồn của Cung Công, 2 Nó đang làm gì vậy? A Lê hỏi Chiến thiên Ta có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng nó. Nó muốn xé nát bầu trời, phá hủy nơi này. Ngạo Phong trả lời, Ngạo Phong là tổ lông, có thể cảm nhận được cảm xúc của loài rồng. Vậy nó có làm được không? A Lê lại hỏi. Không làm được, Ngạo Phong chỉ cảm thấy sự tức giận trong lòng của oán niệm cự lông, nhưng lại bỏ qua cảm giác vỡ vụn và tuyệt vọng trong trái tim nó. Thùy họa đát, Ngạo Phong có thể cảm nhận được cảm xúc của loài rồng, Thùy hòa lại là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, nên cô ấy có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng từ nơi sâu thẳm của vong hồn, bởi lẽ bản thân oán niệm cự lông được hợp từ hàng triệu hung hồn mà thành. Ai có thể giết nó? Tôi hỏi. Ý chí của thế giới quy khư? Nói xong, tạ Lưu Vân đi tới. Ngươi đoán được quy khư là gì rồi à? Tôi nhìn ông ta và hỏi. Ngươi coi trọng ta quá rồi, đừng nói là ta, ngay cả ma đạo tổ sư năm đó của các ngươi thì cũng không biết quy khư là cái gì. Tạ Lưu Vân cười khổ nói, sự tồn tại của cấp bậc quán niệm cự Long đã bỏ qua tất cả đạo pháp thần thuật cùng lực lượng pháp tắc rồi. Ngay cả đại đạo thì cũng không thể dễ dàng làm tổn thương nó, tại sao ngươi lại chắc chắn rằng ý chí của thế giới quy khư nhất định sẽ tiêu diệt được nó? Tôi lại hỏi. Lý do rất đơn giản, quán niệm cự Long đã sống ở thế giới quy khư, cũng giống như chúng ta bên ngoài, cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể chiến thắng thiên đạo, cho nên quán niệm cự Long cũng không thể chiến thắng ý chí của quy khư, ngay khi tạ Lưu Vân vừa nói hết câu, một vị tượng khác xuất hiện trên bầu trời. Cơ thể của Oán Niệm Cự Long đã to lớn vô cùng, hung tính phát tác sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, ngay khi nó tập trung toàn bộ sức mạnh giáng một đòn giận dữ về phía bầu trời, một lỗ đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Hổ đen tối tăm và sâu không thấy đáy, đường kính của nó thậm chí còn vượt cả chiều dài của Oán Niệm Cự Long. Thấy lỗ đen xuất hiện, sự tức giận của Oán Niệm Cự Long lập tức yếu đi và rồi toàn bộ hóa thành sợ hãi. Nhưng trước khi nó thoát khỏi phạm vi bao trùm của lỗ đen, Lỗ đen đột nhiên phát huy sức mạnh, nuốt chững oán niệm cự long chỉ trong một ngụm. Mọi chuyện xảy ra giữa lúc sấm sét và đá lửa, sau khi lỗ đen nuốt chững oán niệm cự lông, rất nhanh đã khép lại và tiêu tan, sau đó bầu trời quan đáng trở lại. Một khắc trước, dường như cả thế giới chỉ tồn tại sự tức giận vô tận cùng sức mạnh đáng sợ của oán niệm cự Long nhưng khoảnh khắc tiếp theo, oán niệm cự long dường như chưa từng tồn tại vậy. Sự tương phản lớn như này, mang đến cho người ta cảm giác đang trong cơn mộng mị vậy. Nhất thời không biết có bao nhiêu người kinh ngạc hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ban đầu tôi cực kỳ không thể tin được rằng quy khư có thể nuốt chửng thế giới hồng hoang, nhưng khi tôi nhìn thấy lỗ đen nuốt chửng oán niệm cự long dài hàng trăm dặm trong tích tắc mà không để lại chút hơi khói nào, tôi đã hiểu tường tận hơn. Quân tử bất hoạn vô lượng, kiến đại tắc lượng đại, nghĩa là quân tử không tham nhiều, kiến thức nhiều ác sẽ trọng lượng. Sức mạnh chiến đấu của oán niệm cự long đã, đã đã vượt qua cấp bậc thiên tôn của đạo tổ. Ý chí của thế giới quy khư có thể dễ dàng xóa bỏ nó. Mặc dù tôi không biết quy khư rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng điều chắc chắn là so với thế giới bên ngoài kia thì nó vẫn là một thế giới nhỏ, mà thiên đạo thống trị thế giới bên ngoài. Nghĩ như vậy, tôi mới hiểu tại sao tạ Lưu Vân lại nói thiên đạo là bất khả chiến bại. Nhưng mà, nếu như thật sự không thể thắng được thiên đạo, với ngộ tính của ma đạo tổ sư, hà tất phải cố chấp trở thành kẻ địch của thiên đạo chứ, càng nghĩ càng không hiểu. Từ quy khư là gì cho đến thiên đạo lại là gì? Ngay khi tôi sắp bị tẩu hỏa nhập ma bởi việc này, những lời của tạ Lưu Vân đã đưa tôi trở lại hiện thực từ mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Từ lúc nhìn thấy bút tích của ma đạo tổ sư lưu lại trên tấm bia đá, ta đã suy nghĩ không biết ma đạo tổ sư có để lại cơ duyên cho ma đạo ở đây hay không. Sau đó, khi ta nhìn thấy ngươi bắt đầu rút kiếm, ta đã ngay lập tức hiểu rằng, thành kiếm bị gãy này chính là cơ duyên thực sự cho ma đạo của các ngươi Tạ Lưu Vân nói. Ngươi thông minh. Thùy Họa nói, Khương Tuyết Dương còn thông minh hơn ta nữa. Ông ta vừa nhắc đến tên của Khương Tuyết Dương, Thùy Họa lập tức bụng lên sát khí. Khủ khủ, các ngươi không cần giấu dến nữa, nếu ta đã có thể đoán được nhân quả trong kiếm anh hùng, thì đương nhiên có thể đoán được tham lang của ma đạo căn bản không hề chết, nếu cô ấy chết, thì các ngươi làm gì có thể rút được anh hùng chi kiếm. Tạ Lưu Vân ho Khan hai tiếng rồi nói. Tuyết dương sống hay chết là chuyện của ma đạo ta, sao nào, nhân đạo các ngươi muốn động thủ với ma đạo sớm hơn rồi à? Thùy họa lạnh lùng nói, Lâm tướng quân chớ hiểu lầm, bí ẩn quy khư còn chưa giải mã được, chúng ta sẽ không ra tay với ma đạo, trái lại thì chúng ta sẽ phải tiếp tục phối hợp với nhau. Tạ Lưu Vân nói. Hợp tác cái gì? Tôi hỏi, ma đạo có được thiên đạo đoạn kiếm, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp chinh phạt quy khư. Sau đó lại thu quy khư làm tổ định. Không biết nhân đạo muốn tìm cơ duyên gì trong quy khư đây? Tôi lại hỏi, linh hồn của cung công? Tạ Lưu Vân nói.